Phần 04. Nuôi dưỡng những giấc mơ có định hướng. Nếu bạn thay đổi được những giấc mơ của mình, bạn có thể thay đổi được cả cuộc sống. Nếu những giấc mơ của bạn đầy những cuộc tranh đấu và chứng lấn át chôn vùi bạn, thì thông thường cảm nhận của bạn về cuộc sống là bị chèn ép. Cũng như vậy, nếu bị thất sư có mưa chỉ tán mưa thấy sự bất tài vô dụng của mình trong việc đem về những giọt mưa mát lành cho vùng đất trái bỏng đó, thì làm sao ông có thể khẩn cầu mưa gió trong đời thực? Vị pháp từ khả kính của chúng ta trước khi có thể đem mưa về cho thế giới thực tại, cần phải trải qua cảm giác mưa tràn trề bên trong bản thân ông. Hay giấc mơ đổi cuộc đời? Giấc mơ giống như một máy chiếu phim phản ánh lại những suy nghĩ có ý thức và vô thức của bạn. Nếu bạn muốn biết chất lượng cuộc sống của mình, hãy xem xét chất lượng những giấc mơ của bạn. Bạn không nhất thiết phải là một chuyên tinh gia tứ thiệt, lường chỉ giúp bạn làm điều này. Gary sinh ra trong một gia đình thuộc tầng lớp lao động. Khi ông lên 10, trong một lần viếm thăm ông bà của người anh trai, ông lại nói với ông bà rằng, sau này lớn lên ông sẽ xây một ngôi biệt thự đồ sộm, nó sẽ to đến mức có thể đặt cả căn nhà của ông bà vào trong phòng khách. Ông bà lấy làm buồn cười và trả lời, ừ chú con có thật nhiều nghĩ lực. Người anh trai lập tức chạy về nhà nói với bố mẹ về những điều Gary đã nói. Khi trở về, Gary đã bị bố mẹ cho một trận gia trò vì mơ mộng hão huyền. Carrie học này học đêm và đã trở thành người đầu tiên trong gia đình đạt được bằng cử nhân. Sau khi tốt nghiệp, ông đã làm việc miệt mài để vươn lên trong công việc kinh doanh của mình. Đến năm 45 tuổi, do quy hoạch nhà cửa và thay đổi chỗ làm, ông đã mua đi bán lại rất nhiều căn hộ, nhưng không có căn nào giống với ngôi biệt thự mà lúc nhỏ ông đã mô tả với ông bà mình, kiến cảnh về việc sở hữu một ngôi nhà trong mơ đang dần trở nên không hơn gì một lời nói khoác. Gary cảm thấy nạn trí, công ty kinh doanh máy tính nhỏ béo của ông tăng trưởng đều đạn ở mức 5 phần sau một năm, đó là một tăng nghiệp ăn nên làn ra da, thu về hơn 1 triệu đô la mỗi năm, nhưng vẫn chưa đủ để thực hiện mơ ước của ông. Thu nhập thực tế hàng năm của ông chỉ có khoảng 300.000 đô la, sau phát có được ngôi biệt thự mơ ước mạnh nhẹ lên mức. Ông luôn nằm mơ thấy những căn nhà to, đẹp đến ngỡ ngàng tại lạc bên bờ Miami, hay những căn nhà nằm ngay cạnh công viên trung tâm New York. Thậm chí ông còn mơ thấy cả một tài lô đài có phòng khách lớn đến mức ông có thể cho cả căn nhà của ông bà vào trong đó. Nhưng trong mỗi giấc mơ, những tài nhà đó chẳng khi nào là của ông, chúng thuộc về một ai đó. Còn ông thì vẫn luôn thắc mắc làm sao để tạo được chúng với 500.000 đô la, bởi đó là số tiền mà ông có thể xây sở được. Kết cục của giấc mơ là ông phải đi ra khỏi ngôi nhà mơ ước của mình. Cho đến cuối cùng, Gary đã khám phá ra một điểm chung nhất trong những giấc mơ của ông, đó là ông đã ngắm nghiến những căn nhà quá sức tưởng tượng. Bây giờ nhận ra rằng ông không đủ khả năng chi trả, ông cảm thấy mình không đủ khả năng có những ngôi nhà hoành tráng như vậy. Đối với những ngôi nhà hạng sang như ông mong ước, thì thu nhập thực tế của ông chỉ ít cũng phải đo triệu đô la và ông cần phải thực hiện một cú nhảy đột phá sang cuộc sống thực tại. Thế rồi, trong tận cùng tâm tâm ông đã lé lên những tia sáng, ông tự nhủ, liệu mình có thể lái những giấc mơ của mình theo hướng là mình đủ khả năng chi trả? và thu nhập đến 3 triệu đô la một năm không? Liệu mình có thể tạo ra trong giấc mơ một thực tế là mình đã sở hữu căn nhà mơ ước không? Tập luyện điều khiển giấc mơ Carrie đã bắt đầu thay đổi những giấc mơ của mình bằng những bài tập điều khiển giấc mơ. 1. Nuôi dưỡng những suy nghĩ có trường mực Carrie là một nhà khoa học và vì vậy ông rất thực tế. Ông Hồng Hình Dung nổi làm thế nào để tạo một bước nhảy vọt thu nhập từ 300.000 đô la tăng lên đến 3 triệu. Ông nghĩ ngọn lãi về việc này từng phút từng giờ, trong lúc ăn, lúc ngủ và cả khi làm việc. Nhất định phải có lời đáp làm thế nào một người vượt qua ngưỡng cửa eo hẹp, từ thực tại đến thế giới những điều hão huyền, làm thế nào một người có thể thay đổi cái thực trạng cơ bản của mình. Là một nhà khoa học nên ông bị gắn chặt vào cái thế giới quan của chủ nghĩa di thực, dẫu sao điều đó cũng đồng thời cung cấp cho ông một cái nhìn thấu đáo về cách các hạt vật chất bên trong nguyên tử dịch chuyển tức thời từ quỹ đạo này sang quỹ đạo khác. Trong thuyết lượng tử được trình bày bởi nhà vật lý thế kỷ 20, nổi bật nhất là Nesbar, trong buổi thiết trình về cơ học liện tử ở Copenhagen, có nêu rõ điện tử electron ở bên trong một nguyên tử atom dưới một tác nhân thích hợp sẽ biến mất khỏi một quỹ đạo này rồi xuất hiện trở lại ở một quỹ đạo khác. Thế nhưng, điện tử đó không hề di chuyển từ vị trí này qua vị trí khác. thật vậy Nó không hề tồn tại ở khoảng cách giữa của hai quỹ đạo. Nói cách khác, điện tử đó không hề chuyển động từ chỗ này đi qua một khoảng không và đáp lại ở một chỗ mới, nó chỉ biến mất khỏi vị trí của mình, tưởng ngay lập tức có mặt ở một vị trí khác. Carrie tự nhủ, xem nào trong vũ trụ này cái quy luật lạ lùng đó chỉ tồn tại đối với các điện tử, có lẽ con người cũng như những sản phẩm của sự hội tụ vật chất và năng lượng cũng có thể bị ảnh hưởng với thiết lượng tử nếu nó vận hành bên trong các hạt điện tử thì nó cũng có khả năng ứng dụng vào thế giới vĩ mô của những vấn đề thuộc về con người. Ông bắt đầu quan sát những sự kiện, hoàn cảnh trong cuộc sống của những người không thăng tiến theo một đường tuyến tính. Có vẻ như họ cũng du hành bằng những bước nhảy đột phá. Ông đã khám phá ra tầng lớp thượng lưu và giai cấp xã hội tồn tại trong thế giới này đều thuộc về những quỹ đạo khác nhau. đầy những điện tử và sự di chuyển qua lại giữa các quỹ đạo thường là do những bước nhảy vọt đột phá, hơn là theo một khuôn mẫu đều đạn nặng nề và có thể dự đáo được. Ông tự hỏi, động lực nào sẽ giúp cho cuộc sống của ông nhảy vọt lên một quỹ đạo cao cấp và danh giá hơn? Để thực hiện bước nhảy đột phá này, Barry đã quyết định việc đầu tiên nên làm là phải thay đổi bản chất logic của mình. Bên trong khoa học của logic vẫn tồn tại đi ẩn về sự chuyển động lượng từ không lý giải được. Ông đã thấy cái mô hình logic tăng trưởng 5% của mình là sản phẩm được tạo ra bởi tư duy theo kiểu quy trình tuyến tính. Một cú nhảy đột phá đã trở thành một khuôn mẫu mới trong tư duy của ông. Gary đã nhận ra rằng, trí óc ông quá nhỏ bé để có thể chứa đựng hết những tiềm năng vô tận, khó dò của vũ trụ. Ông kết luận rằng, đấm sáng tạo của vũ trụ nhất định là người phi tư rất mãnh liệt, tay đã vứt bỏ tư duy lý trí, chủ nghĩa hiện thực và tư duy hạn hẹp. Ông nhận thấy cái vũ trụ như chúng ta vẫn biết thật không có biên cương và những nghiên cứu gần đây cũng bắt đầu xem xét phải chăng còn có vô số vũ trụ khác nữa ngoài cái vũ trụ mà chúng ta đã biết. Ông hiểu rằng... Áp đặt lối tư duy hạn hẹp tiêu thực cho cuộc sống là điều hết sức kỳ, thực tế của chúng ta. 2. Thực hiện những giấc mơ của bạn khi thương giấc Gary đã khám phá ra rằng bất kể ông mong ước mơ thấy gì vào buổi tối, ông phải nghĩ về nó, giống với nó cả khi đang làm việc. Ông không để cho những giấc mơ tiếp tục điều khiển nội dung của nó. Ông đã có ý định sẽ nắm lấy quyền chủ động trong việc điều khiển nội dung những giấc mơ của mình. Có một sự thật là ai cũng biết. Là những gì diễn ra trong tâm trí của bạn vào ban ngày, sẽ tác động lên giấc mơ của bạn vào ban đêm. Thay vì phải thừa nhận tình hình tài chính thực tế, ông quyết định tạo ra một thực tế giả định của riêng mình. Ông giả định như là mình đã có mức thu nhập 3 triệu đô la và đang sở hữu ngôi nhà mơ ước của mình. khi đi tính lại, ông lại nghĩ, sao lại phải bằng lòng với một ngôi nhà 3 triệu đô la nhỉ, sao không phải là 5 triệu đô la? Và tại sao lại bằng lòng với một ngôi nhà? Vì rằng ông có thể sẽ không quyết định nổi là sẽ chọn một ngôi nhà như ý trên mảy đất tư bên biển hay ở trung tâm New York. Sao không có nhiều ngôi nhà lý tưởng? Nếu đồng sáng tạo có thể tạo ra vô vàn vũ trụ bên ngoài vũ trụ của chúng ta, vậy tại sao không mơ thấy một khoản thu nhập 10 triệu đô la hay hơn thế nữa? Gary đã đối mặt với cuộc chiến giữa thói quen suy nghĩ thực tế và dòng tư duy mới vượt quá mọi giới hạn, dù đang làm việc. Tiêu khiển hay đang trò chuyện, một phần trí óc ông, ông vẫn luôn luôn theo dõi phần còn lại để đảm bảo rằng cứ mỗi khi suy nghĩ của ông về lại với kiểu thực tế chân thực thì ông sẽ dập tắt ngay cái suy nghĩ cũ kỹ hoặc đẹp đó và thay thế bằng tư tưởng của thực tế giả định rằng ông đã sở hữu những ngôi nhà tuyệt vời khắp nơi và rằng thu nhập của ông đã là 10 triệu đô la. Trước hết, phương pháp thực hành này không phải dễ nhưng ông đã kiên trì sửa đổi bản thân mình, ông tin rằng. Qua những khổ liện để tự hoàn thiện bản thân thì một ngày nào đó, biết đâu cái khuôn mẫu tinh thần lạc hậu của ông sẽ bị phá vỡ và giống như điện tử nọ, vượt khỏi mọi giới hạn, nó có thể bứt phá để làm nên một cú nhảy vọt đến một chân trời mới. 3. Sử dụng tăng nhân kích thích thị giác Để củng cố cho những quan điểm tinh thần mới, ông đã sử dụng thêm tranh ảnh để kích thích trí tưởng tượng của mình. Ông cắt những bức ảnh đẹp, ghi tả cuộc sống trong mơ của mình từ các tạp chí giữa lúc đang vươn lên và còn chưa bỏ cuộc. Ông nhìn ngẫm như tác nhân kích thích kỷ giác đó cho đến khi ông cảm thấy chúng như một phần cuộc sống của ông. Bất cứ khi nào ông phát hiện ra tư duy của ông trở về với lối suy nghĩ thực tế là họng, ông sẽ tập trung vào những ấn tượng hình ảnh mạnh mẽ để xóa bỏ cái thực tế, gian thuộc kia. 4. Mỗi ngày làm bài việc và bạn cho là mình không thể thực hiện được. Gary từng đọc một quyển sách hướng dẫn thực hành để tăng cường năng lực và sức mạnh tinh thần, trong đó có viết, Nếu bạn chưa bao giờ bực chặt dây dày khi đang đứng, thì hãy làm điều đó. Nếu bạn cảm thấy không thoải mái khi tham gia các hoạt động xã hội, hãy ép buộc mình tham gia một ít, nhưng với tinh thần hoàn toàn phấn khởi. Bất kể những hoạt động đó tầm thường vô nghĩa ra sao, quan trọng ở chỗ đó phải là một việc mà bạn cho rằng bạn không làm được hoặc chưa từng thử qua bao giờ. Hãy thử thách chính mình để vượt qua những trạng thái tinh thần quen thuộc. Mỗi ngày hãy cố tạo ra ít nhất một chiến công kiểu vậy. Sớm hay muộn, tiền thức của bạn cũng sẽ ghi nhận ra được hiệu quả tích lũy dòng. Làm một kẻ chiến thắng chỉ là chuyện thường ngày ở huyện. Gary đã bắt đầu luyện tập phương pháp đơn giản này. Đối với những ngày không làm được việc gì mà ông cho là chiến thắng, thì ông chạy bộ 5 dặm đường trường và ghít đất 50 cái. Bởi lẽ mấy bài tập thể lực điều này vốn không phải là sở trường của ông. Giờ đây những giấc mơ của Gary đã thay đổi. Ông bắt đầu mơ thấy mình tạo được một căn nhà hết sức độc đáo ngay ở vùng ve tất nhất thị trấn. Trên thực tế, ngôi nhà này được sở hữu của một người bạn học cửa cưa. Nơi đã nhiều lần ghé qua, nhưng điểm lát léo trong giấc mơ của ông là ông đang cho người bạn ấy thuê căn hộ này và anh bạn đang mê ấy đang gặp khó khăn trong tiền tri giả tiền theo nhà. Dù vậy, ông đã có nhiều tiến bộ trong chuyện mơ mộng bởi vì dù ông đang gặp vấn đề về việc truy thu tiền thuê nhà, nhưng bây giờ ông đang bắt đầu trải nghiệm trên bình diện tinh thần rằng một tàn tiền thự đồ sộ thực sự đã thuộc về ông. 5. Học theo tinh thần của những nhà tỷ phú đi tìm rằng có một sự khác biệt lớn lao về tinh thần giữa thương buôn lan lũ của một nhà tỉnh phú giàu có. Ông đã đặt vé một chuyến đi biển hai tuần trên một chiếc du thuyền đắt tiền nhất, nơi mà bạn đồng hành của ông là một nhóm gồm cả những triệu phú và tỷ phú. Chỉ phí đắt hơn khả năng chi trả của đi nhiều, 40.000 đô la cho ông và vợ, nhưng ông đã quyết định phải làm như thế. Trong hai tuần lễ trên tàu, ông đã không nhớ đến hoàn cảnh tài chính thực tế của mình vốn không bị kịp với những người bạn đồng hành kia. Ông cảm thấy như mình là một trong số họ, Gary khám phá ra sự góp biệt lớn nhất giữa người sống trong những ngôi nhà 20 triệu đô la, với những người sống trong những căn hộ 200.000 đô la, đó là những giàu cản tinh thần giấc trình chúng ta tạo ra, căn hộ 200.000 đô la được xem là thực tế, còn ngôi nhà 20 triệu đô la bị xem là hảo huyền. 6. Hồi tưởng lại những giấc mơ của bạn khi tỉnh giấc, khi thức giấc. Trong lúc vẫn còn nằm trên giường, điều đầu tiên mà Gai làm là nhắm mắt và hồi tưởng lại giấc mơ của mình. Nếu là một giấc mơ tích cực, đầy tự tin và sáng sủa, ông sẽ tự chúc mừng mình. Còn nếu giấc mơ hỗn độn và yếu đuối, chẳng hạn như mơ thấy té từ vách đá xuống, thì ông sẽ sửa lại cơn ác mộng. Rồi hình dung lại giấc mơ ấy cho đến khi ông cảm thấy hài lòng với kết quả. Đối mặt với vách đá, ông sẽ cất cánh và tự do bay vút lên trời cao. Gary đã làm theo những bài thực hàng trên và lập trình lại trí óc của mình suốt ngày để khi tôi đến, ông có thể tự mình mơ những giấc mơ như mong muốn. Bằng cách mơ thấy những giấc mơ tốt lành, ông đã củng cố được lòng tin của mình vào phong cách sống đúng đắn của bản thân. Sau 10 tháng chuyên cần tập luyện, ông đã quen biết được với một người bạn làm ăn, người đã phát minh ra khái niệm mới trước sự phục hồi dữ liệu máy tính. 3 năm sau, doanh số của họ là 60 triệu đô la. Gary chưa bao giờ mua một biệt thự có phòng khách đủ lớn để chứa căn nhà của ông bà mình, ông đã làm chủ ngôi nhà đó trong giấc mơ của ông rồi, giờ đây ông đã có đủ khả năng tài chính để biến giấc mơ thành sự thật, nhưng ông không còn muốn làm điều đó nữa, từ sao đi nữa, Gary và vợ ông thực sự không bao giờ bận tâm đến một căn nhà to lớn đến rừng ấy, một biệt thự khổng lồ chỉ là biểu tượng của sự thành đạt trong ký ức thời thơ ấu của Gary mà thôi. Tổng kết Những giấc mơ của một người dù lộn xộn hay rõ ràng đều phản ánh lại những suy nghĩ mà người đó đã vương vấn trước cả ngày. Thay đổi chất lượng của giấc mơ bằng những bài tập định hướng giấc mơ sẽ làm thay đổi chất lượng cuộc sống thực tế của bạn. Trước khi một điện tử có thể rời khỏi quỹ đạo của mình, nó cần phải tích tụ được mức năng lượng cần thiết để thực hiện bước này, để rồi hiện diện trở lại ở một quỹ đạo cao hơn, thì nó đã tích tụ được đủ mức năng lượng cần thiết. Nó sẽ thực hiện khối nhảy để đấu tranh cho sự tồn tại của mình ở một chân trời cao xa hơn. Trường hợp tương tự đối với một người đã tích lũy đủ mức năng lượng cần thiết để rời bỏ vĩ đạo xa xưa, em đềm của mình. Đó là hôn đúc cho tinh thần mình và trải qua sự hiển hữu của mình trong vĩ đạo mới, nơi mà họ muốn vươn đến. Cùng giống như điện tử tích tụ năng lượng của nó trước khi thực hiện bức nhảy lượng tử, con người phải hòa nhập bản thân của họ vào những ảm mộng tích cực. Trải nghiệm cuộc sống trong một môi trường mới trước khi họ chứng tỏ mình có đủ khả năng để hòa nhập vào quỹ đạo cuộc sống mới đó. Vị pháp sư có mưa đã làm đúng như thế. Trong trạng thái mơ màng, ông đã lặp đi lặp lại cảm giác về những trạng mưa làm giật tắt cơn khát của mặt đất nước nhà, để đem lại thức sống và sức trẻ cho ngôi làng. Bạn không cần phải làm nhiều hơn, chỉ cần nắm vững kỹ năng điều khiển giấc mơ, mơ về cuộc sống mà bạn mong muốn, để rồi thực sự sống cho cuộc sống trong mơ ấy. Hết phần 04.